nam mo, bo, so Namo giờ là buổi thuyết pháp thứ gì trong ngày hôm nay cái ngày 19 tháng 8 năm 2003. Trưa nay đó thì nó có có một cái cái bài cũng hay mà 128 mà thầy không có nói thầy nhảy sang 130 của Mục Kiền Liên. Nhưng bây giờ chắc có giờ hơn nên thầy nói lại cái bài đó bài đó là bài thứ một cái tựa đó là lý do nặng nhẹ của tội nói dối đa số chúng ta đều nói dối hết á thọ giới xong vẫn nói dối ai cũng thọ giới năm giới Và giới thứ tư là giới không nói dối mà ai cũng thọ xong thì thọ nhưng mà vẫn nói dối người có biết không không sắp xanh trộm cắp tài dâm nói dối uống rượu thứ tư là giới nói dối Mình thọ nhưng mà mình cứ nói dối khỏi à. Vậy thì Mình phải ý thức Ý thức là khi nào mình nói dối Và nói dối Tội nặng hay tội nhẹ Nói dối có cái nặng, có cái nhẹ, có cái không sao Rồi có cái rất là nặng Nghe không? Bạch Đại Đức Chẳng có đọc sơ về tạng luật ông vua này ông lo tu thì gì đọc tạng luật ông có giữ tạng luật không đi đọc tạng luật của Chư tăng ông nói là chậm cái đọc sơ về tạng luật mà không thông suốt lắm nếu chậm nhớ không lầm thì thế tôn có thuyết rằng thầy thì khương và nói dối nói dối do cố ý có hiểu có biết thì phạm tội bất cộng trụ parajika Ở một chỗ khác Ngài lại chế định rằng Điều nói dối giàu cố ý Có hiểu, có biết Chỉ phạm tội nhẹ, không phạm tội nặng Là tội có thể trị được, tha thứ được Có thể cứu chữa được Có thể sám hối được Thì tại sao hai điều chế định ấy lại mâu thuẫn nhau Ngược nghĩa nhau hỏi Đại Đức Cái việc không? Tức là ông, ông vua này ông, ông đặt câu hỏi Là tại sao có chỗ Đức Phật nói là Thì không mà nói dối đó Nói dối do cố ý Mà biết hiểu Thì phạm tội bất cộng trụ Bất cộng trụ tức là hay là bất cộng trú Bất là không Cộng trụ tức là không ở chung Người nào phạm tội đó là đuổi đi ra ở riêng Ở chỗ khác Đức Phật lại nói Điều nói dối mà cố ý Có hiểu có biết Chỉ phạm tội nhẹ thôi Không phạm tội nặng Thì nói dối có thể Chị được, có thể tha thứ được Có thể chữa được, có thể xám hối được Thì vô hiểu tại sao có chỗ nói nói dối thì phạm tội nặng Còn có chỗ thì nói dối thì tha thứ được Vậy thì như sao nhỉ? Âu Đại Vương, về chuyện đúng hay sai, chính xác hay chưa chính xác Của điều mà Đại Vương vừa dẫn chứng Bần Tăng sẽ bàn sau Bây giờ chúng ta chỉ bàn đến tội nói dối Quả thật Có tội nói dối Mà thầy thì khu nào phạm rồi Thì bị bất cộng trụ Trong này hai chữ bất cộng trụ Tiếng phạm là Parajika Parajika là gì? Balaji Balaji là tội nặng Cũng có tội nói dối Dầu đã phạm rồi Có nghĩa là nói dối cố ý Có hiểu, có biết Nhưng mà chỉ phạm tội nhẹ Là tội có thể trị được, tha thứ được, cứu chữa được Ờ, ông vua ông nói Chấm nghe chưa có lòng tai Thưa Đại Đức Bần Tăng có thể nói điều ấy bằng ví dụ Ví như có người phạm tội giết vua Một người khác phạm tội giết dân thường Hai tội giết người ấy đều phạm án giống nhau phải không đại vương à, Hai người đều giết hết Đều phạm tội giết người Nhưng mà ông giết vua Ông giết dân thường Thì Hai tội giống nhau không? Vua Melinda lắc đầu Chẳng thể giống nhau được Thưa Đại Đức Người giết hại dân thường á, Tùy theo mức độ Có thể định án là tù trung thân Hoặc là bị phạt tử hình Còn người giết vua á, Thì phạm đại tội Khủng khiếp lắm Với bộ luật của nhà vua đó Thì tội giết vua là tội nghiêm trọng nhất Người ấy sẽ chỉ chặt Bỏ cả tay cả chân tịch thu tài sản Của cái Bỏ vào công khố Và sẽ bị giết chết dần Dần rất thê thảm Giết luôn cả thân quyến luôn Chu di tâm tộc đó Phía họ Bên cha đó, thì bị giết đến bảy đời Còn giết Bên họ mẹ Giết bảy đời luôn Tức là nếu mà giết vua đó Thì người đó, đó Là giết đến bảy đời luôn Không phải là ra sự tử không Mà cha mẹ anh em thì bảy đời giết hết Sạch luôn à, Còn giết dân thường thì không sao Giết dân thường thì có sao Nhưng mà nhẹ hơn Hoặc là ở tù trung thân Hoặc là bị xử tử thôi Nhưng mà giết vua là tội nặng lắm à, Cả hai, hai cái đều giết người hết Đúng không Nhưng mà tại sao có cái nặng cái nhẹ Là tiền này hỏi tiếp Tâu đại vương Tại sao cũng cùng là một tội giết người Tự tay giết Cố ý giết Cố tình giết Mà một bên là tội nặng Một bên là tội nhẹ Tại sao lại khác vậy Vua mới trả lời Tội nặng, nhẹ, khác nhau Lý do như thế nào Chắc lại Đức đã hiểu rồi Đức vua là đứng trí tôn của một nước Còn người dân thường là kẻ ở Trong các địa vị thấp hèn Cho nên khinh trọng như thế nào Thì Phật luật pháp thế gian Không có nơi nào mà có biệt lệ hết Tại vua là đấng tối cao Giết vua là tội nặng Còn dân thường Nó, nó nhỏ nhỏ dưới này Giết cũng có tội nhưng mà tội nhẹ Quá rõ phải không quý vị Thì uh, Na tiền mới Nói lại Tội giết người có khinh trọng thì tội nói dối cũng như thế à, thấy chưa vuông hỏi rắc rối quá nói dối này thì na tiên mới hỏi lại hỏi lại thôi na tiên hỏi ngay y chang giết người giết vua thì tội giống nhau không phải không thì na tiên từ đó mới lấy lại nói dối cũng vậy có cái nặng cái nhẹ bình tăng sẽ kể sơ lược ra đây một số tội nói dối tùy theo mức độ nặng nhẹ của nó cũng là nói dối nhưng mà có cái nói dối tội nặng có cái nói tội nhẹ nào tiền mê mình, mình, mình nói những cái nói dối khác nhau thầy Tỳ Khưu chưa đắc pháp bậc cao nhân tức là mà thầy Tỳ Khưu nào đó mà chưa chứng được các quả vị quả vị gì Là chứng được thiền hữu sắc Thiền vô sắc Chứng được lục thông Chứng được Bốn quả thánh Chứng được hết Bàn Tức là tỷ khâu nào mà chưa chứng được Những cái quả đó đó Mà nói dối để cho Những người mà Có hiểu biết Tưởng rằng tiên rằng mình Đắc pháp của bậc cao nhân Đó là tội nói dối nặng Hiểu không? Cái nói đơn giản là ngoài đời là gì biết không? Chưa chứng mà Nói mình chứng à, Chưa chứng quả Không phải chứng quả không Mà chưa chứng được thiền Mà nói mình chứng thiền Chưa chứng được lục thông Chứng thần thông gì mà nói là mình chứng lục thông Nói như vậy và người khác đặt tin là mình chứng được Thì đó là tội nói dối rất là nặng Trong đạo nó gọi là Đại vọng ngữ Nói dối nặng à, Thì người đó sẽ bị phạt Bất cộng trụ, Tức là bị đuổi ra khỏi hàng ngũ Của chư Tăng Suốt đời không có thể Cộng chú với Tăng được nữa Chứ không thể ở chung với chư Tăng nữa Coi như là x c Đuổi ra không có thể ở chung với Tăng Đoàn nữa Nhưng Thầy thì Kheo cũng nói vậy Cũng nói là Cũng nói là tôi trứng cái này trứng cái kia Rồi nói lung tung hết Nhưng mà có người nghe không hiểu Không hiểu không nói gì hết Được không Nhưng nếu nói, nói như vậy Mà cái người khác không hiểu Cũng không biết Thôi Nói với lại Mấy người đạo chúa đó Nói tôi trứng sơ thiền Nhị thiền tam thiền tứ thiền mấy đạo chúa không hiểu hết Thì cái người đó phạm chậm tội nó hơi khác vậy đó quý vị quý vị hiểu không tức là cũng nói y chang vậy mà nói như vậy mà quý vị hiểu sơ thiền nhị thiền tam thiền a la hán là gì đó mà người đó không có chứng mà nói mà người nghe mà hiểu thì người đó là trọng tội nhưng mà cái người cũng nói y trang vậy mà người nghe không hiểu hết nói cho cô thanh lương không biết là chứng là la hán thanh lương a la hán là gì quả la hán quả hả thì không sao có sao nhưng mà phạm trọng tội thôi Hoặc là nói mé, nói ngụ ý, hoặc là ám chỉ mình đắc pháp cũng phạm trọng tội Tức là nói mơ màng, màng nói mé, nói xéo Nói có gì biết không, um, mấy người A-la-hán là có thể bay được Tôi thì cũng bay hơi hơi được vậy. Rồi nói kiểu đó, đó để cho người khác nghĩ là mình cũng A-la-hán Thì nói như vậy là phạm trọng tội Nhưng cũng nói mé, nói xéo, nói ám chỉ vậy đó Mà cái người nghe không hiểu gì hết Thì phạm tội ác tác Cái là một nấp, một bậc nhẹ hơn nữa Nó có ba bậc Bậc mà nặng nhất là bất cộng chủ Là phải bị đuổi liền hẹn cái gì đó là trọng tội là tội nặng mình nói mà nói mé nói ám chỉ không có nói thẳng mà nói mé mé nói ám chỉ nói uh, cho người ta thầm hiểu nhưng mà cái người đó lại ngu nó không hiểu gì hết thì cái đó vẫn là nói dối mà tội nó loại gọi là ác tác tức là làm việc xấu ác tác ác là xấu tác là làm bây giờ có thầy Tỳ Khu mà nói dối vô cớ vu cáo thầy tỳ kheo khác phạm tội bất cộng trụ thì cái tỳ kheo mà vu cáo đó, đó phạm tội tăng tàn tăng tàng tăng là chữ tăng Tàn là tàn lỗi đây là cái này đi sâu vào giới luật rồi quý vị tức là cái tỳ kheo kia không có phạm tội nặng mà mình vu cáo tỳ kheo đó phạm tội nặng Thì phạm cái tội nói dối Phạm tội là tăng tàn Tức là tăng tàn Tức là phạm cái tội này Nó nó nhẹ hơn Một nấc có thể cứu chữa được Tăng tàn làm sao Và Giống như là Trong mấy cái trình độ mà Cấp nặng đó Thì nặng nhất là bất cộng trụ Bà là gì Xuống một nấc là tăng tàn Bà là, gì là trong kinh đó, Ví dụ là người phạm tội Bà là, gì là bị chặt đầu rồi. chết rồi còn cái người phạm tội tăng tàn á, là bị chém hai cổ thôi, nhưng mà cái đầu nó chưa đứt, thì còn phân nữa đem về băng bó đó, thì có thể cứu được, mà không băng bó thì có thể chết. cái là đứt đứt nó nguyên cái đầu, còn tăng tàn là bị đứt nữa, hay đứt một phần ba hay là sao đó, nhưng mà cái đầu nó chưa đứt. cho nên á, nếu đem về mà cứu đó, thì sẽ hết, mà không cứu thì sẽ chết, hiểu chưa? Tăng tàn là vậy Rồi bây giờ nói dối vô cớ Mà nói tỷ khiêu khác Phạm tội tăng tàn Tức là Mình nói cái người kia Phạm tội nhẹ nhẹ hơn chút Tội nặng là Nói người kia là phạm tội nặng Mà người ta không có Thì mình phạm tội tăng tàn Còn bây giờ mình nói người kia Phạm tội tăng tàn Mà người ta không có Thì khi nói dối này đó Thì nó thuộc về Tội là Tội là gọi là ưng đối trị Mấy cái này cái mấy danh từ của giới luật quý vị Tức là ứng đối trị làm sao là cái vị này Đã phải đi sám hối Sám hối với một người khác Để cho người ta biết mình làm bậy Thì sẽ hết tội Còn mà nói dối Mà cáo gian kẻ khác Làm những điều sai quấy Tức là nói cô này Tôi thấy vô bếp ăn trộn Đồ ăn mà không có Thì cái dối đó gọi là ác tác Tức là Tội xấu nhẹ Thì cái đó xâm hối rất là dễ Hiểu không cho nên trong giới luật nó có nhiều cái Cái trình độ Cũng là nói dối Nhưng mà nó có nhiều cái trình độ khác nhau Có nhiều cái dối rất là nặng Nói, nói dối tội nhẹ hơn Nói dối nhẹ hơn nhẹ hơn nữa Ví dụ như là hôm nay trời trời nắng này. Hỏi hôm nay trời nắng hay mưa Nói trời mưa Nói dối rồi Thì cái này không sao hết Nói tóm lại Các tội nói dối thuộc bất cộng trụ Là tội rất nặng Phải xài giới hoàn tục Còn tội nói dối thuộc tăng tàn á, Thì phải Trình lên chư tăng Để xử theo luật Còn các tội nói dối khác Thuộc ưng đối trị Hay là ác tác Là những tội nhẹ Có thể trị được, có thể sám hối được Có thể tha thứ được Có thể cứu chữa được đại vương các tội nói dối có khinh có trọng như thế nhưng vì đại vương không nắm rõ cho nên xin đang ngộ nhận đây thôi vua mới nói cảm ơn đại đức tại vì ông vua này ông chỉ nói có tại sao đức phật nói con người nói dối thì phạm tội nặng con người nói dối phạm tội nhẹ cho nên ông không hiểu rồi bây giờ thì ngày na tiên mới phân tách ra cho ông vua không hiểu, hiểu không thì quý vị cái này đó là cách trả lời trước mình học á đây là cách trả lời theo kiểu phải phân tách đây là cách trả lời thứ nhì là phải phân tách ra Còn cách trả lời là, là nói dối là có tội không nói có đúng nói dối là có tội thì đúng nói dối là có tội nhưng mà ông bố nói tại sao có cái tội nặng tội nhẹ thì lúc đó phải phân tách ra là cách trả lời thứ nhì Đấy không à, rồi giờ trong kinh không có nói thì nói thêm cái này là giới của ba là đề một xoa tức là của tăng ni cái này là mấy cái giới mà vu cáo người ta hay làm gì, gì đó còn cái giới hồi nãy mà cô thanh thọ cô nói đó, nói dối để cứu người thì sao mấy cái này nói dối là có tội hết chỉ có nặng nhẹ thôi nhưng mà còn cái tội nói dối không sao hết là nói dối mà cứu người thì cái này thầy phải nói sang cái kinh khác đó là kinh vị thằng hữu thiết nhân duyên mặt lợi phu nhân nói dối với vua ba tư nặng để cứu cái tên đầu bếp tại vì tên đầu bếp hôm đó nó làm trái ý của ông vua ba tư nặng tức quá ông ra lệnh đem chém đầu nữa tại như hôm đó là ông muốn ăn thịt sát súy mà nó đem đem làm thịt giết tách tức quá đem sai quân lính đầu đem cái tên đầu bếp ra chém đầu Khi mà lợi phu nhân đó, ngày hôm đó đó là ba đang tu bắt con trai một ngày một đêm Mà khi bà nghe cái tin mà vua ban ra là đem chén trên đồ bếp và vội vàng bà Ngày hôm đó là không được trang điểm Ngày hôm đó không có được make up, không có được vẽ mặt, không được đánh môi son, không được xoa phấn gì đó nghe là mặt như là chết trôi vậy đó Sáng ngủ dậy nghe là không làm gì hết trắng bạch cả quý vị nhưng mà khi bà nghe tin đó cái bà hoảng hồn đó sợ quá bà vội vàng phá giới bà vội vàng bà vô lấy son phấn ra chép chép đầy hết trên mặt bà vội vàng đi tới gặp vua bà tới xong rồi um, bà cản vua thầy không nhớ bà nói dối cái gì đó bà tức là bà phạm hai điều Là bà đáng lẽ bà không có được máy cấp Trang điểm mà bà trang điểm Rồi Sau đó thầy ông nhớ chính xác là bà Bà nói dối cái gì Thì bà phạm hai cái giới đó Bà nói dối làm sao để ông vua đừng có Giết Tên đầu bếp Rồi Sau đó, đó bà mới Đi tới Đức Phật để bà xăm hối Bà nói là ngày hôm đó đó Bà thọ bác quan trai mà lỡ phạm Hai giới Là nói dối và lỡ cái giới trang điểm Thì bà nói dối như vậy đó Bà có phạm tội không thì đức Phật nó nói không, bà nói dối như vậy mà không không phạm giới mà lại còn sinh phước, lại cứu được một người, nói dối mà cứu được người khác thì không có tội mà lại sinh phước, Thế quý vị đừng có lợi dụng nha, <cười> nói dối phải nói dối cứu người mới được nói, còn mà quý vị nói dối đó mà nó vô thường vô phạt đó, thì cũng sao hết, nó cũng có tội nhưng nó có kinh nghiệm Cái nghiệp nó là sẽ làm gì? Là sau này những cái quả đó là mình nói người ta không có tin Tức là tự nhiên là hôm nay trời mưa ông mình nói hôm nay trời nắng Bây giờ chúng ta học sang Cái câu 134 Quả của thiện và ác nghiệp rất là lạ lùng Thưa Đại Đức Có một nhóm người tạo thiện nghiệp Và một nhóm người tạo ác nghiệp thì khi lâm chung quả báo của họ như thế nào? bằng nhau, khác nhau, hay là khác nhiều, khác ít ra sao? xin đại đức bi mẫn chỉ cho chậm. tức là người mà tạo thiện nghiệp, người tạo ác nghiệp khi chết thì quả báo ra sao? Na tiên mới trả lời: tâu người tạo thiện nghiệp khi lâm chung, tức là khi sắp chết á thì hướng mặt đi lên cõi trời. Còn người tạo ác nghiệp á, thì khi lâm chung là sắp chết á, thì rớt xuống bốn con đường đau khổ. Con đường đau khổ là gì? Địa hục ngạ quỷ súc sinh, A-tula đó. Mình nhắc lại là bên Nam Tông Nguyên Thủy đó thì Atula thuộc về đường ác. Đó Chỉ có hai đường tốt là Trời và người thôi Atula là đường ác Rồi nó Tiên mới nói quả báo khác nhau rõ ràng Người thì đi lên Kẻ thì đi xuống Làm sao có thể giống nhau được Có thật vậy không thưa Đại Đức Tại vì khi chấm đọc kinh chuyện đó, Thì chấm thấy quả của thiện ác Rất là lạ lùng Không đơn giản như Đại Đức nghĩ đâu à, Ông nói vậy đó Thì tìm nói vậy, xin đại vương dẫn chứng dùng Đây Bây giờ ông vua này ông mới dẫn chứng nè Ông này giỏi thiệt Ông biết đọc kinh nhớ dai ghê Giờ ông nói vâng để đức lắng nghe nè Chỉ nói riêng về Đức Phật và Đề Bà đặt Đa thôi đó Cũng đã không thể hiểu nổi rồi Và bây giờ ông mới dẫn chứng Giữa Phật và Đề Bà đặt Đa này. Đức Phật và Đề Bà Tạt Đa là đại biểu cho hai thái cực Một bên là đại thiện Một bên là đại ác Đúng không? Phật là rất là thiện Đề Bà Tạt Đa là ác Một bên là sáng cao đẹp Một bên thì bụi bậm xấu xa như thế. Theo lý nhân quả đó Thì ai xuống ai đi lên rõ ràng Ai được an vui ai bị khổ Thật không cần phải đem ra minh chứng nữa Đúng không à, Rõ ràng rồi Phật là, là, là thiện không Đề bà đa là ác không Phật thì sáng sủa Đề bà đa là tối, tối tâm Bụi bặm nhiều Ấy Thì ai cũng biết rõ ràng rồi Không cần phải đem ra chứng minh gì nữa hết Nhân. À, nói chừng, nhưng Nhân nhưng Lúc đó Na Tiên nói xin Đại Vương cứ tiếp tục Đây Ông dẫn chứng nè Ông vô dẫn chứng nè quý vị Vậy thì Tại sao trong rất nhiều kiếp Đề Bà đặt Đa lại có chức phận lớn hơn Đức Phật Tức là có những cái kiếp mà hai người sinh ra cùng nhau đó Thì có những kiếp đó Đề Bà đặt Đa Có những cái chức lớn hơn Đức Phật Làm chức cao hơn Đức Phật Y báo chánh báo Tốt đẹp và sang hơn cả Đức Phật nữa Có quyền hành địa vị Cao hơn Đức Phật làm sao Ngày ông nhận chứng chưa Có lạ lùng không chứ Chẳng lẽ nhân quả thiện ác Có chỗ không có Rõ ràng Người thấy ông vua này cũng giỏi không Nhờ Na Tiên mới nói Xin đại vương cho thí dụ đấy Đại vương nói vậy mà xin cho thí dụ Ông vua này cũng dẫn chứng ví dụ liền ừ, vì thế ông quá giỏi ông biết kinh điển nhiều quá tới đây cô Thành trí nghe kịp không nghe kịp hả sau mấy cô này trên tám chục mà chưa, chưa cần máy nghe hả bây giờ nghe ông vua ông dẫn chứng ví dụ này ví dụ như có kiếp đề bà đặt đa làm quân sư cho đức vua xứ baranasi ông vua này ông nói về chuyện tiền kiếp á chứ không phải kiếp chót cô hiệu lạc nghe nha này nói chuyện tiền kiếp nha chứ không phải là kiếp này Hãy <cười> lẫn lộn tiền kiếp với kiếp này chứ ví dụ như có kiếp thì nói kiếp để bà đặt đan làm quân sư cho đức vua xứ Baranasi thì lúc đó Bồ Tát của chúng ta tức là lúc đức Phật đó, chưa thành Phật đó, hãy còn là Bồ Tát đó. thì trong kiếp đó Bồ Tát của chúng ta sinh ở trong giai cấp hạ tiện Chandala Là thế là con kiếp đó đó là để bà đặt đa là quân sư của ông vua xứ baranasi và trong cùng kiếp đó bồ tát là đức phật đó, đời trước đó là bồ tát khi mà chưa thành phật thì là gọi là bồ tát thì trong cùng kiếp đó đức phật bồ tát đó lại sanh trong gia cấp hạ tiện trên đà la đó làm nghề trồng cây nữa rồi có trài làm cho xoài có trái sái mùa và Vậy thì thiện nghiệp của Bó Tát Ở đâu mà lại sanh thấp hơn Để bà Đạt Đa Người tạo ác nghiệp Mặt lỗi hay chưa Nói vậy nhé. Rồi Na Tiên mới nói Vâng, quả thật đúng là có kiếp đó Một không nói đúng rồi Mà tiếp Vậy mà kiếp sau Để bà Đạt Đa Sinh làm vua sứ Baranasi Ờ Bồ Tát của chúng ta sinh làm con voi trắng Tên là Hạnh Phúc Để cho Đề Bà Đạt Đa Cưỡi trên lưng À Ghê không Đề Bà Đạt Đa kiếp sau là làm vua Mà Bồ Tát lại sinh ra là Tái sinh làm con voi trắng thôi Na Tiên cũng nói Tâu quả có như vậy hay không Thôi Đề Bà Đạt nói đúng quá rồi Rồi Vua lại nói tiếp Lại nữa kiếp sau Đề Bà Đạt Đa sinh làm người Thì khi đó Bồ Tát sinh làm con khỉ chúa Ba kiếp thua rồi Thấy chưa Ông này cũng chưa hài lòng Nói nữa Kiếp khác nữa để Bà Đạt Đa Tái sinh làm người Vẫn tái sinh làm người Mà còn Bồ Tát thì sinh làm một con voi chúa Có sáu ngà Tên là Trăng Rồi Đề Bà Đà Đa lại săn đuổi bắn giết con voi chuối để lấy ghi ngà Bốn không Nga tiên nói quả đúng như vậy Rồi vua nói tiếp Chưa hết đâu Kiếp sau đó nữa Đề Bà Đa vẫn làm người Thì Bồ Tát của chúng ta sinh làm con chim Đa Đà Đa Bị Đề Bà Đa giết chết Nga tiên cũng nói Dạ đúng vậy Năm không Chưa hết quý vị, vua này cũng khủng khiếp kìa, nhớ dài quá Chưa hết kiếp nữa để bà ta Sinh làm vua sứ Ca Thì Bồ Tát là một đạo sĩ tu hành nhẫn nhục Sau bị vua đó giết chết Sáu không rồi à, cảm ơn quý vị Lúc đó Na Tê mới nói Đại vương nhớ túc sanh chuyện thật là hay đọc nhớ hết túc sanh chuyện đây là chuyện của đời trước của đức Phật đó quý vị. Quý muốn biết những đời trước của Đức Phật đó, quý vị phải tìm cái kinh gọi là túc sanh chuyện, nó trong tiểu bộ kinh đó. thì kể nhiều kiếp trước của Đức Phật lắm, giống như vậy nè, nhiều kiếp lúc làm voi chúa lõi, lúc thì làm khỉ, lúc thì đầy hết á Vua lại nói, còn nữa, Đề Bà Đạt Đa tuy giết Bồ Tát như thế, nhưng tại sao vẫn sanh làm người? Tức là một kiếp khác nữa là Đề bàn Đa lại sinh làm người tu theo đạo lõa thể có tên là Korambira Còn Bồ Tát tu thiện nghiệp tốt đẹp đâu không thấy mà lại sinh làm Long Vương Có tên là Chandaraka Thế là trong kiếp đó Đề Bà Đa sinh làm một đạo sĩ lõa thể trong khi đó thì Bồ Tát lại sinh làm Long Vương Ta là rồng á Nhưng mà loài rồng là vẫn thua loài người Không? Nào tiền nói Xin đại vương cứ kể tiếp <cười> Vâng Sau đó Đề Bà Đa vẫn làm đạo sĩ Có tên là Jalita con Bồ Tát kiếp đó làm con heo lớn Có tên là Dachaka Nãy giờ không biết mấy không nào? Tám không <cười> Ừ, trời chọn nhiều lắm quý vị sẽ kể còn nhiều lắm nha Thôi thầy làm một nhà kiếp khác để Bà Đa làm vua Có tên là Uparipa Còn Bồ Tát thì may mắn được làm người Thuộc dòng dõi Bà Môn Có tên là Kapila Nhưng mà vẫn thua để Bà Đạt Đa Rồi Kiếp khác để Bà Đạt Đa Tái sinh làm người có tên là Sama Còn Bồ Tát thì làm chúa loài thú Có tên là Uru Cũng thua để Bà Đạt Đa đúng không? có kiếp để bà đã sinh làm người là thợ săn tên là Surama thì Bồ Tát khi đó tái sinh làm tượng vương thở voi chúa và tên thợ săn săn kia đã theo đuổi được con vua, vua con voi chúa này và cưa cái sừng cưa cái cái, cái, cái, cái sừng cái cái, cái cái cái ngà của Bồ Tát tới bảy lần lúc đó nó thật là độc ác nhưng mà vua lại nói tiếp Độc ác như vậy đó Nhưng mà kiếp sau Đề Bà Đà Đa vẫn được làm vua Có tên là Lingala Bồ Tát may mắn được làm người trí thức Trong quốc độ ấy có tên là Vidura Tức là ông này ông kê toàn Kiếp nào Phật cũng thua hết được chưa? Thôi thầy không kể nữa tại nhiều lắm ông, ông kể cả đống luôn đó lưu lời Nhiều lắm đó. Nhiều Nhiều lắm quý vị còn mấy cái nữa thầy không có kể đến nữa. đến <cười> đây đức vua melanda chậm rãi nói người làm thiện được vui người làm ác bị khổ hoàn toàn sai lầm. Uhm. Nghĩ dòng dẫn chứng rồi à, thấy không ông nói người làm thiện được vui mà người làm ác bị khổ đó sai không trúng Qua 16 ví dụ trên Nãy giờ tổng cộng là ông thầy không có đọc mấy cái xong Ông nêu ra 16 cái ví dụ Ví dụ nào Bồ Tát luôn luôn bị Quả báo đau khổ hơn Dù ngài làm việc thiện Còn Đề Bà đặt Đa Tuy làm ác Nhưng vẫn nhỡn nhơ sung sướng Vẫn tái sinh ở, ở trên Quả của Bồ Tát Nắm quyền sinh sát Bồ Tát Tại Đức nghĩ thế nào À, như thấy giờ Không quá hay Nãy giờ là ông dẫn chứng toàn là kiếp nào Phật cũng thua hết 16 kiếp Phật thua Nhưng bây giờ tên Na Tiên Hỏi lại Chắc vẫn có kiếp hai người Sinh ra bằng nhau hay địa vị ngang nhau chứ Chẳng lẽ lúc nào kiếp nào Phật cũng thua sao À nãy giờ ông cũng nêu ra toàn là Phật thua hết Giờ tên Na Tiên hỏi lại Chẳng lẽ kiếp nào cũng thua hả Chắc cũng có kiếp nào ngang ngang bằng nhau chứ Thì bây giờ Ông cũng nhớ hết quý vị Ông nói vâng Có một kiếp để bà ta đang làm quỷ dạ xoa Tên là Adama Thì Bồ Tát cũng là dạ xoa Có tên là Sudama Nhưng mà hai cái tên đó Đều là quỷ dạ xoa hết Nhưng mà cái tên Khác nhau một bên đó, Là Phi Pháp Một tên là Thiện Pháp Nhưng cũng chỉ là thân giả soa thôi Cái này ông vua ông, ông nhớ ông nói Là kiếp đó hai người đều là giả soa hết Nhưng mà có người giả soa đó Tên là Sudama Tức là thiện pháp Còn mà bên ông kia đó tên là Adama Tức là phi pháp Một người giả soa tên là phi pháp Còn người giả soa tên là thiện pháp Nhưng mà ông nói là hai Có tên nghe hay lắm nhưng mà vẫn là giả soa hết ông nói có kiếp để bà đạt đa làm người chủ thuyền có năm trăm tùy tùng thì bồ tát của chúng ta cũng y như vậy rồi có kiếp để bà đạt đa làm chúa đàn ngai làm nai chúa một nguyên cái đàn tên là sakha còn bồ tát của chúng ta cũng là Nai chúa một đàn nay khác tên là nigroda rồi có kiếp khác để bà đạt đa làm chủ buôn xe bò Có năm trăm tùy tùng thì Bồ Tát cũng y chang như vậy Cũng là chủ buôn xe Có 500 xe bò Thì vua ông nói vậy nè Thế lại đức chấm nghiên cứu tiền thân của Phật không có nhiều Nhưng chỉ đếm được Có 4 kiếp là quả báo Bằng nhau thôi Ở ông vợ kinh đó ông đếm gọi hết, ông thấy chỉ 4 kiếp Bằng nhau thôi Cho nên cái đó, đó Quả báo bằng nhau Ông công nhận nhưng mà Trong lúc Thiện nghiệp và ác nghiệp khác nhau Thì coi như bốn cái bằng nhau đó không đáng kể Giờ Na Tiên mới hỏi tiếp Vậy có có kiếp nào Bồ Tát hơn để Bà Đạt Đa, Đa chăng? Nãy bêu xấu Đức Phật không hả? Vì thua rồi bằng Bây giờ Na Tiên mới hỏi tiếp Là có kiếp nào Bồ Tát hơn không? Thì vua mới trả lời Không kể kiếp chót thành Phật Kiếp chót là thành Phật đó Thì ông vua này ông thấy ông đếm Ông thấy chỉ có hai kiếp mà. Thế ông, ông đếm hết Ông coi hết ông thấy chỉ, chỉ, Phật chỉ có hơn đề bà Đa có hai kiếp thôi Là hơn thôi. Thì Na Tiến hỏi xin đại vương cho biết Thì Vua mới trả lời là Có một kiếp đề bà Đa, Đa làm tay thủ lãnh Tên là Alata Còn Đức Bồ Tát Làm vị Phạm Thiên Tên là Narada à, Một kiếp Bồ Tát làm Phạm Thiên trên trời, còn Đề Bà Đạt Đa là một tên thủ lãnh bình thường tên là Alata. Và kiếp áp cuối tức là trước khi thành Phật đó, thì Bồ Tát thực hành Đại Bố Thí Ba La Mật. thì kiếp đó Bồ Tát làm Thái Tử tên là Visantara. thì Đề Bà Đạt Đa làm lão Bà La Môn ăn xin, Mà tới để xin hai đứa trẻ bà la môn tới xin hai đứa trẻ là hai đứa con của bồ tát có biết không cho nên cứ biết nghe nói là bồ tát bố thí vợ vợ con nó làm vậy đó trong kiếp đó đó là, là bồ tát là thái tử với có vợ là công chúa và có hai đứa con thì trong bà la môn này bồ tát thực hành bố thí bà la mật tức là sao ai xin hiểm cho hết xin nhiệm cho hết xin tiền bạc cho xin mắt tai nhiệm cho hết rồi xin cả vợ cho luôn xin con cho luôn quý vị ai xin con có cho không quý vị có cho không ông vua ông nói tiếp còn kíp cuối nè tức là kíp chót nè nè thì hai người ngang nhau và ông vua ông nói đó tại sao Thầy bồ tát làm thái tử Siddhartha con của vua tịnh phạm còn đề bà đa đó cũng là hoàng tử con của vua supaduba tức là đề bà đa cũng là sinh trong hoàng tộc cũng là hoàng tử anh em họ với lại đức phật trên là đâu có thua gì đức phật đâu như vậy rõ ràng bồ tát sinh ở đâu để bà đà đà cũng sinh ở đó và chức Phật địa vị sanh thú tiền bạc của cái quyền lực của Đệ bà đà Đa luôn luôn là trên bồ tát và luôn luôn tìm cách giết hại bồ tát làm khổ bồ tát còn các kiếp để bà đà Đa làm phước báu đó ít hoặc ngang Ít hơn mà ngang thì không đáng kể Tức là nói chung để Bà Đa lúc nào cũng làm ác hết Rồi. Còn những các kiếp mà Bồ Tát Ở đâu đó mà có để Bà Đa đó, Thì luôn luôn để Bà Đa vẫn hơn mà luôn luôn làm hại Thì ông vua này Ông, ông nghi qua ông nói Xin Đại Đức giảng nghĩa làm sao Bây giờ đó, ấy, Nào tiên mới trả lời Tâu Đại Vương Nếu Đại Vương có ở trên tay Vài chục hạt cát. Thì vài chục hạt cát ấy so với cát ở sông Hằng thế nào Tức là nếu mà đại vương Lấy trên tay đó Móc một mù một, một nắm đó, Trên tay chỉ có vài chục hạt cát thôi Trên tay đó Thì thử hỏi Vài chục hạt cát ở trên tay đại vương đó So với cái số cát Ở sông Hằng đó Thì hai cái có so sánh được không Vua mới nói không thể so sánh được Vì cát của sông Hằng vô lượng, vô biên Không thể đếm được Hiểu chưa Múc nắm cát Được khoảng vài chục hạt cát Vài chục hạt cát trên tay này nè Vua so sánh với lại nguyên cái số cát Ở ngoài sông Hằng á Thì hai cái có so sánh được không Vua nói không thể so sánh được đây thì số cát này Không vài chục hạt đếm được Còn cát kia là khủng khiếp, vô lượng, không đếm được Ờ, bây giờ thấy Na Tiên trả lời Cũng thế Vài chục kiếp sống mà Đại Vương đưa ra đó, So với vô lượng, vô biên kiếp sống mà Bồ Tát Đề Bà Đạt Đa trải qua đó Đề Bà Đạt Đa không phải chỉ có làm ác Ở trong các kiếp mà Đại Vương nêu ra Ông ta cũng làm thiện rất là nhiều Đại Vương ấy, nêu ra 16 kiếp Ông làm ác ổng hơn Phật. Làm sao? Ổng chỉ nêu ra có 16 sáu kiếp thôi. Nà, là La Tuyên mới nói có nhiều kiếp ông ta làm tốt, làm thiện, hàng giúp đỡ cho những người đói khổ và có vài kiếp ông ta làm chức xã trưởng rất là đạo đức, hiền lành, đã giúp cho địa phương phồn thịnh mà hạnh phúc an vui có đôi kiếp ông cũng làm cầu, làm đường, làm nhà nghỉ cho thập phương, làm bệnh xá, từ thiện, đào hồ nước, làm giếng, vân vân. Cho nơi công cộng lại có những kiếp ông cũng dường đến các bậc sa môn, bà la môn. Ông ta bố thí cơm nước và thực đến người hoạn nạn cơ bản, cơ bệnh. Rồi như vậy các kiếp mà đại vương nêu ra đó không phải là những kiếp nối liền. Hiểu không? Tức là không có dính liền nhau. Đó. Có lúc đại vương nêu kiếp này, nhưng mà mấy trăm kiếp sau lại một kiếp khác. Cho nên không thể nói là ông làm ác kiếp này, kiếp sau ông lại tốt nữa. Tại vì ông làm ác kiếp sau ông đọa mà đại vương không có nói. Còn những kiếp mà ông hơn Phật đó là tại vì kiếp trước ông làm thiện. Mà đại vương không nói cái gì hiểu không? nên na tiên chỉ ra đó là ông lấy mấy cái như vậy đâu phải là nên nó, nó nối đuôi nhau không phải 16 sáu kiếp nối nối nối vậy không đúng? vì rõ chưa? na tiên nhìn thấy đó tại ông ông nêu ra 16 kiếp 16 kiếp nào cũng hơn hết nhưng mà không phải vì rõ chưa? những kiếp mà ông hơn đức phật đó, là tại vì trước đó ông đã làm thiện mà ông vua không nói. À cho nên ông vua ông chỉ nêu ra một số có mười mấy kiếp thôi trong khi đó trong sinh tử luân hồi đó là vô lượng kiếp làm sao vua có thể tính đếm được mà vua chỉ đếm có vài kiếp vậy thôi không có đủ đó thì theo na tiên mới nói các kiếp mà đại vương nói ra đó không phải là những kiếp nối liền nhân của kiếp này làm quả cho kiếp sau đó chỉ là một số kiếp hi hữu Mà Bồ Tát về Đề Bà Đa gặp nhau thôi Tại không phải kiếp nào mấy người cũng gặp nhau hết đó Vì rõ chưa Không phải là mỗi kiếp kiếp kiếp kiếp nào Hai người cũng gặp nhau hết đó Có những kiếp họ không gặp nhau Và trong kiếp không gặp nhau như vậy Thì Đề Bà Đa nhưng có làm thiện chứ không phải không Cho ông vua ông cứ đổ lỗi là Đề Bà Đa là ác ác mà tại sao lại hơn không phải không đúng Có những kiếp Đề Bà Đa làm thiện Cho nên ông đệ Bà Đa mới tái sinh được làm hoàng tử, làm những cái, cái cái chức hơn đức phật đó. Và đây là ông nói là những những cái mà ông vua nêu ra đó chỉ là một số kiếp hi hữu hiếm có mà bồ tát với bà la đa gặp nhau mà thôi, gặp nhau và tạo oan trái với nhau, hiểu không? Đó. có những kiếp hai người gặp nhau và tạo oan trái với nhau rồi lại rời đi. Chứ phải kiếp nào cũng gặp nhau hoài Như một con rồ mù ở giữa biển khơi Một trăm năm, một ngàn năm mới gặp được một phiên gỗ nổi Một bọng cây nổi Cho nên sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hi hữu như thế có hiểu không chứ phải kiếp nào Phật ấy cũng gặp Đề Bà Đạt Đa đâu Nói chưa? Bây giờ nè Sự gặp gỡ giữa Bồ Tát và Đề Bà Đạt Đa cũng hi hữu như thế Bồ Tát gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có vài chục kiếp thôi Trong khi đó Bồ Tát gặp Xá Lợi Phất đến hàng ngàn vạn kiếp Có khi thì làm cha, làm con, làm anh em, ông cháu, bạn bè, thân quyến Thật không thể đếm hết được Tức là những kiếp mà Đức Phật với Xá Lợi Phất gặp nhau đó Nhiều khủng khiếp Trong khi đã gặp Đề Bà Đạt Đa chỉ có vài chục kiếp mà thôi Như thế Bồ Tát trong các kiếp sinh tử Không những chỉ gặp Đề Bà Đạt Đa Mà còn gặp Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên Và các vị đại đệ tử khác Nói chung là cả hội chúng của Ngài nữa Tức là năm chuẩn vị Hiểu chưa? Đó. Thì trong ở đây đó, Những Đức Phật gặp như vậy đó Thì có người tốt, người xấu Kẻ thương yêu Đức Phật Người thì ngỗ nghịch Ghét bỏ Có những người độc ác Có những bậc thiền hiện đáng kính Đủ cả Giống như dòng nước từ trên núi cao chảy xuống biển khơi Đâu phải dòng nước ấy chỉ gặp những xác chết Sinh vật hôi thối Mà còn gặp đá sạn, Củi, rêu, trầm hương gỗ mục, cành lá, trái cây Chùm hoa, rong theo đủ thứ đủ loại Đó Cho nên làm thiện được quả báo tốt lành Làm ác được quả báo không dữ Đó là định luật nhân quả tất yếu Không có sai chất Thế Đại Vương đơn cử với ví dụ Để Đại Vương thấy rằng Đã vô lượng kiếp Sau khi làm ác á, Thì đề Bà đặt Đa phải bị trả quả hung dữ Đau khổ như thường Nhưng Đức Phật không thể kể hết đó thôi à, Đừng vì không thấy hết Không biết hết mà Đại Vương nghi ngờ định luật nhân quả Rất công bằng và phân minh vậy Na tiên đi nói lại ví như kiếp để bà đà đa, đa làm dạ xoa tên là adamma mà đại vương đã nêu ở trên đó hồi nãy ông có nói đó hai, có kiếp mà hai người làm dạ xoa đó hai người làm dạ xoa thì na tiên mới nói cái kiếp mà hai người làm dạ xoa đó thì dạ xoa adamma là phi pháp đó, làm những việc ác đức tuyên truyền hướng dẫn kẻ khác thực hành trược hạnh và ác đức sai quấy như mình Sau cái kiếp làm dạ xoa đó, đó Thì dạ xoa Adama Bị đọa địa ngục a -ti Đến 57 7 cô-ti Và 6 vạn 5 nó bị đoạ địa ngục a 57 5 cô-ti Và 6 vạn năm Cũng cùng kiếp ấy Bồ Tát làm dạ xoa Mà có tên là Sudama Tức là Bồ Tát Là, gọi là thiện pháp đó. Là người chú cũng là giả xoa Nhưng mà chú trong chánh pháp Khéo thực hành pháp Làm việc thanh hạnh và thiện đức Khuyên răn hướng dẫn kẻ khác Thực hành thanh hạnh và thiện đức như mình Sau cái kiếp giả xoa đó, đó Thì Giả xoa sư hưởng quả thiện báo Ở cõi trời Năm bảy cô ti Và sáu vạn ngầm Tức là sau khi mà hai người làm giả xoa đó Thì giả xoa Đề Bà Đà Đà đó Gái sinh xuống địa ngục còn giả xoa mà Kiếp trước của Đức Thích Ca Bồ Tát đó Thì tái sinh lên cảnh trời hiểu không Tại vì ông vua này đó Ông không có Ông chỉ lấy những chứng cứ Rời rạc thôi Chứ ông không có nói kiếp này kiếp kia Có gì không Ông cứ lấy những cái, cái, cái kiếp rời rạc như vậy đó, Ông nói đó thấy không Làm ác của hơn Cái đó nó không có đúng Hiểu chưa Thì Đức vua Milinda Im lặng ngây lâu Suy nghĩ Ông nói Vậy thì Đức Bồ Tát hành thiện như vậy mà sao vẫn bị quả giữ thưa Đại Đức Thì Na Tiên nó nói không Không phải vậy Tức là tại sao Bồ Tát làm thiện Mà vẫn còn bị quả xấu dầm là Tiên mới trả lời không, không phải vậy Bồ Tát Tức là còn vô minh phiền não Và còn vô minh phiền não Thì làm sao tránh được Những hành động sai lầm Do vậy, ngài phải bị trả quả Đau khổ, tương ứng với Hành động sai lầm của mình Đó cũng là điều tất yếu Rõ chưa Cho nên trong nhiều kiếp xa xôi Khi còn là Bồ Tát Tức là Đức Phật chưa chứng quả nha Thì có lúc làm thiện Thì tái sinh lên trời Nhưng cũng có lúc làm ác bị đọa xuống địa ngục Ra khỏi Rồi lại lên trồi lên trồi xuống Vì không Đó Nên Ông này là Vuông hỏi làm thiện là tại sao vẫn lúc Mà làm thiện chưa làm thiện Là tại sao cũng có lúc bị quả giữ Tại vì Vẫn còn vô minh phiền não tất cả chúng ta đây chúng ta đều tu chúng ta làm những cái việc thiện không tới chùa làm việc thiện làm công quả mà lọc gặp ai trái ý thì sao san lên đó đúng rồi san lên tức giận này nọ thì kiếp này làm làm thiện này. kiếp sau tái sinh gì atula đó, cũng biết tu vậy mà tái sinh làm atula atula thì trên đó làm gì đánh nhau với với trời lại tạo nghiệp ác nữa lại rớt xuống địa ngôn Thấy không? Cho nên đã nói chưa thành Phật, chưa chứng quả là án, Bồ Tát là gì là trên con đường tu tập nhưng mà vì còn vô minh phiền não nên vẫn làm vẫn làm những việc sai lầm. Không? Vẫn làm những việc sai lầm thì vẫn phải trả quả đau khổ. Phải chưa? Bây giờ chúng ta đi sang câu số 136. Cô này hỏi Câu hỏi này thầy đã Đã bị hỏi nhiều lần Cô này cô nói đó, Là Thường thường mình mình chết tái sinh á Thì thường thường một ra một phải không đó, Nếu mà mình chết kiếp này đó, Thì kiếp sau mình làm cái gì đó Thì xuống địa ngục xuống xuống quỷ Thú vật đó Thì phải biến mất Nếu mà giờ làm người đó Kiếp sau lắm Thì làm người thì được Thì cũng giống nhau Nhưng kiếp sau tái sinh làm thú đi thì cái số người phải ít đi dạ, đúng không? Có hiểu không? thí dụ mình trên này là thế giới có 7 tỷ nè, những cái đám trong đám 7 tỷ này có có một số làm ác nè, thì nó đoạn xuống địa ngục hay là làm thu vật, thì phải sụt xuống còn 6 tỷ chứ, đúng không? loại vậy không? Dạ. mình có 7 tỷ, thì những người làm ác á nó phải đi xuống địa ngục, xuống thượng ngạo quỷ, xúc sinh đây, thì một hồi là dân chúng phải xuống còn 6 tỷ chứ. Và tại ừ. sao lại nó không hết nó xuống, xuống 6 tỷ mà càng ngày nó càng lên 7-8 tỷ dạ, thời gian ngắn nó lên nhiều lắm đó. Chính vì vậy cho nên sau một thời gian kia vừa rồi Covid chết rất nhiều quý vị ừ. Nó là những cái tầng đợt của Đó là thành trùng hay không Thế giới nó lên lên lên lên tới mức nào đó, đó Nó lại bị một cái thiên tai thì là mạnh Wipe out dân chúng lại chết gần hết xong nó lại lên lên lên lên nó lên, lên lại lại đến mức nào đó cái nghiệp cộng nghiệp phát làm sẽ hết thiên tai tới quét hết còn bây giờ nó đang từ từ đó một số người chết thì xuống cảnh dưới dưới nhưng mà một số ở dưới địa ngục nó chả hết nó đi lên một số ở dưới ngạ quỷ nó hết nó đi lên một số ở súc sanh nó hết cái nghiệp súc sanh nó đi lên chưa kể một số ở trên chư thiên nữa nó rớt xuống hiểu chưa Rõ chưa? Sáu cõi nó chạy vòng vòng vậy, chứ nó không phải vài, vài người không Cũng vậy đó quý vị, trên thế gian này cũng vậy đó quý vị nào mà phải đi xem, tìm hiểu ngày xưa quý vị biết là trên thế gian này nó có những con khủng long không? Ai coi phim Jurassic Park Đấy, Con khủng long ấy, con gì đó, giờ sao chết hết rồi? Quý vị có tin những con khủng long đó, nó có xương ở trong những bảo tàng đó Như giấy phải không? Vua có những khủng long thiệt là cao vậy đó do như chết hết rồi, đâu ra ai, ai giết tụi nó? khủng long chết đó là tại vì nó có những cái mệt, những cái thiên thạch từ ngoài vũ trụ nó đập vô, nó đập vô trái đất này mà muốn nó đập vô như vậy đó, là, là quý vị không biết cái gì xảy ra không? là tất cả chết hết, chết hết chỉ có một, sống sót vô một vài người thôi, thì lúc đó họ lại bắt đầu làm lại những người mà gọi là những người mà tiền sử đó, komanion đó, chui sống rồi đi ra rồi tất cả những anh chẳng nát nhà cửa nhà băng gì đó là bị bị tiêu hủy hết, con người lại bắt đầu bắt đầu lại từ đầu, Đấy không? đó là những cái chu kỳ thành trụ ngoại không thành trụ không, những loài nào sống mà cần oxygen, cần ánh sáng mặt trời phải chết tại sao khi nó đập xuống như vậy đó có vị? thì tất cả đó là nước sóng thần á ùa lên thiên thạch meteorite meteorite ở ngoài vũ trụ á nó bay vào nó đập một phát á là cả một cái trái đất này nó nó bị đụng và nó xoay nó xoay cái cái cái cái chiều của nó nó nó đảo lộn hết và sóng thần sẽ trùa lên và quét sạch hết tất cả những thành phố rồi cái khói bụi đó nó bay lên và những núi lửa nó sẽ phun ra tại động mạnh quá tại vì trong lòng trái đất đó nó là lửa Mà đập một cái như vậy đó, nó bị ép một cái là lửa trong lòng đất nó phun ra liền, thì khói bụi nè, rồi núi lửa nó phun lên như vậy đó, thì nó sẽ bao trùm hết tất cả xung quanh qua địa cầu và con người sống không nổi tại vì hít bụi chết liền, chịu không nổi, phải không? Nếu người sống sót đó thì bị tối mù hết và tất cả khói bụi đó, đó nó sẽ che ánh nắng mặt trời thì ở đây sẽ lạnh khủng khiếp, lạnh như hơi ở Bắc Cực luôn. Con người sống sót thảo không được. Người nào mà chưa bị chết liền thì sẽ thở không được. Sau đó sẽ chết cắm sau đó sẽ chết đói, sau đó loài người diệt chủng. Đó là lý do tại sao mấy con khủng long chết hết. Và chỉ có một số người nào ngóc ngốc hay là sống ở đâu cũng không biết. Nhưng mà những con cá sống trong nước. Đó, Thì nó, nó không sao Tại nó quen sống lúc đó là nước nó ùa lên Bây giờ chúng ta Sang câu số 136 A-la-hán còn sợ hãi Vũ Ông vô hỏi Tại sao A-la-hán mà còn sợ Tại sao A-la-hán sợ Ông lấy lý do, ông cho ví dụ liền Thưa đại đức Chẳng có nghe đại đức nói nhiều lần Các bậc A-la-hán không còn sự sợ hãi nào Trên thế gian này Kể cả sợ chết Vì các nguyên nhân của sợ hãi Của các ngài đã chấm dứt Có phải thấy không Là tiền nói đúng vậy Nhưng mà giờ ông ấy Nói là Chấm có đọc một đoạn kinh Nói rằng Khi Đức Thế Tôn cùng 500 vị La Hán Và có Đại Đức Ananda Đi vào thành vương xá để khất thực Đề bà đặt Đa với ác tâm Thả con voi Dữ tợn Cho nó uống rượu say Cho con voi nó, nó uống rượu say Rồi con voi mà khùng điên đó, Cho nó uống rượu say rồi thả nó ra Rồi nó chạy Nó, nó sống ở chỗ, nó chạy ra ngoài Thì khi nó chạy ra ngoài như vậy đó, Đức Phật với 500 địa là Hán ấy an, an đang đi khắp được trên đường đó, Thì thả con voi ra để chi Nó chạy tới thì nó làm gì Nó đạp Đạp chết Đó đề bạc Đa với ác tâm Để thả con voi giữ cho nó uống rượu say để cúi giết Phật. Thì khi một bọn nó chạy ra như vậy đó thì 500 vị la hán thấy con voi điên lao tới thì các ngài sợ hãi bay lên trời hết. ta thấy con voi tới 500 a hán bay vút lên trên trời. Giống như phim của Marvel, Marvel. Đó Giống như Iron Man đó. <cười> Bay lên trời thì đứng ở trên trời Chỉ có đại đức An-an Là không sợ gì hết An-an bước tới Đứng ở trước cản liền An-an mới có tu đầu hoàng thôi Mà Thấy voi điên tới là An-an Đang đi bên cạnh cái Phật Nhảy đằng trước Sẵn sàng Sẵn sàng đối đầu với voi, Hay không à. An An, chỉ có Đại Đức An An là không sợ gì hết bước đến đứng chắn phía trước Cố ý thà chết để bảo vệ cho Đức Thế Tôn Phải vậy không thưa Đại Đức Là tiền nói Thưa đúng Thì giờ mới bắt lỗi nè Người thấy ông vua này ông hay không Ông dẫn chứng hết, ông dẫn chứng đâu đó đầy đủ hết Ông dẫn chứng xong rồi ông bắt lỗi Ông nói sao kỳ vậy Năm trăm A-la-hán đều là bậc vô lậu Đã chấm dứt mọi nguyên nhân của sợ hãi Mà tại sao lại tham sống sợ chết Còn Đại Đức An-an là bậc hữu học Còn phiền não Nguyên nhân của sợ hãi chưa chấm dứt Thế mà tại sao Ngài lại không sợ hãi Chẳng tiếc sinh mạng của mình Hy sinh cái thân giả tạo Để che chắn cho Đức Thế Tôn A-la-hán thì thấy vòi tới bảy lần trời hết còn an nan không biết bay <cười> không biết bay nếu mình nó thì như mình là an nan mình chạy sau lúc sau đức phật bay không được là trong lúc mình sau này nói phật ơi cứu con đúng không mà an nan bay không được mà lại can đảm chạy ra đứng, đứng phía trước để cản con con voi và cản là voi nó đạp là chết liền ông vua nó hỏi đại đức an nan Hãy còn phiền não Nguyên nhân sợ hãi chưa hết Thế mà Ngài lại không sợ hãi Chẳng tiếc sinh mạng của mình Hy sinh cái thân giả tạm Để che tránh cho Đức Đạo Sư Hay là 500 vị A-La-Hán ấy tò mò Muốn biết, muốn thấy Đức Thế Tôn Sử dụng thần thông phép lạ ra sao Có phải vậy không À, nói vậy đó à, Chắc A-La-Hán bay lên ngó xuống Đức Phật làm gì khởi <cười> đức Phật đỡ đầu cái con con con con voi đàn rào phải không? À, hay vua này hay nào tiền mới nói chẳng có lý nào mà năm trăm la hán này còn tò mò khởi tâm muốn thấy muốn biết phép lạ thần thông của Phật nó hắn không có tò mò vậy cái chuyện đó không có xảy ra được giờ ông vua này ông nói nếu không vậy đó thì đại đức Phật phải giải thích cho cho chúng biết chứ tại sao kỳ lạ vậy dầm là tiên mới nói vâng quả đất như tối đại sơn là đỉnh sumeru tức là cái núi cao nhất là núi sumeru tức là núi tu di đó có khi nào lay động sợ hãi bởi điều gì không hả đại vương tức là ý ở đây nói là như cái, cái núi tu di đó nó lớn khủng khiếp thì nó có sợ những gọn gió hay sợ bất cứ cái gì không thì vua mới nói dĩ nhiên là không dù ai có cuốc, có đào, có đánh, có đập, có lấy lửa đốt là gì đó thì núi Tu Di vẫn không có lay động, núi không có sợ gì hết. Tại núi nó lớn quá rồi quý vị. Núi có sợ gió không? Núi không sợ chứ. Mình tới mình giật mình núi có sợ không? Núi không sợ. Tại nó nó quá lớn rồi. Na Tiên nói quả đất hoặc núi chúa không lay động, không sao động, không sợ hãi bất cứ một điều gì cũng giống như tâm bất động. Chạm nhiên của các bậc a la hán vậy, thưa đại vương. Dù có một số đông người tay nắm sả mau sắc bén vây quanh một vị a la hán với thái độ hung dữ, đằng đằng sát khí muốn giết a la hán đó cũng không vì vậy mà vị a la hán đó khiếp sợ hoặc có một sự dao động trong tâm. Đại vương nên hiểu như vậy. Đó na Tiên nói a hán là hoàn toàn không sợ nhất Có người tới giết cũng sao nó Bình thường Nhưng mà ông vua ông nói là Đại Đức nói thế nhưng mà không có biện hộ được Cho thái độ hèn nhát khiếp nhược của các vị A-la-hán Khi họ tham sống sợ chết Bỏ trốn bay lên hết Bỏ mặc đọc đức Phật Đấy là An Nam đứng ở dưới này, Nói Na Tiên nói Đại Vương nói như vậy hơi nặng lời Đại Vương phải sám hối đi vào vừa Đại vương có biết Khi các vị A-la-hán nó bay lên như vậy Các vị đã suy nghĩ gì không Tại sao người ta bay lên Đại vương có biết không Mà Đại vương nói là các ngài hèn nhát, Chiếc nhiều Đại vương không có biết Đại vương cái này nói hơi nặng Đại vương sám hối đi Vua nói là tôi không biết Cái này là tiền nói hơi nặng Không biết thì đừng có võ đoán Không biết đừng nói bậy Hoặc chỉ nhìn thấy bên ngoài Chưa thấy sự thật bên trong Thì đừng vội quy kết 500 vị A-la-hán đều là bậc lậu Gọi là bậc lậu hoặc đã tận Mọi nguyên nhân Của cái sự hèn nhát chấp nhược Đã chấm dứt rồi Đây cái này là nào tiên mới giải thích Khi thấy mọi dữ xong đến Thì các vị A-la-hán đó Đều tâm ý tương thông Đồng thời 500 vị A-la-hán đang đều nghĩ giống nhau hết Một người nghĩ là mấy người kia Có tha tâm thông đó Bắt được hết chung với nhau Các vị A-la-hán khi mà vội xong tới đó Thì 500 vị A-la-hán đồng thanh Đồng nghĩ giống nhau Đại Đức Anan -an suốt đời tận tụy Kính cận thư yêu phục vụ hầu hạ Đức Thế Tôn thậm trong hàng đệ tử Không ai sánh bằng Và, rõ là Đức Ananan -an -an sẵn sàng Hy sinh mạng sống của mình Để bảo vệ cho thế, thế tôn Mà chẳng khởi lên một tí sợ hãi nào Vậy Tất cả chúng ta hãy lánh đi Để Đề cao những đức tính Cao quý sáng rỡ như mặt trời Mặt trăng của Đại Đức Ananda Hiểu chưa Cho tứ chúng Tất cả mọi người đều Tất cả đều thấy là trong Được biết À, được thấy được biết Là cái sự Mà hy sinh của ăn tới mức nào Còn việc đối trị với voi dữ Chỉ là trò trẻ con Đối với Đức Thế Tôn mà thôi Chỉ có Đức Thế Tôn Mới biết rõ ngài nên làm cái gì Hiểu không Cho nên 500 địa là hán đó, đó. Khi thấy voi dữ tới đó, Các ngài nó biết Voi này không có hại được Đức Phật Rõ ràng rồi Voi đó không ăn nhầm gì Không hại gì được Phật hết Mà cũng không hại được các A-la-hán luôn Và trong đó chỉ có một người Mà voi hại được đó, Là anan An mà thôi Hiểu không A-la-hán có thần thông Phật có thần thông anan chưa chứng quả Ông có thần thông đó. Cho nên các ngài đó, đó Muốn Muốn làm gì Muốn xiển dương cho tất cả mọi người Thấy cái sự can đảm Cái sự phục vụ Sự trung thành của Anan -an đối với Đức Phật Và các ngài biết là Anan -an sẽ xông đa cản Tại vì Anan -an thương quý Đức Phật Có hiểu không đó Cho nên các ngài nói là Vậy tất cả chúng ta hãy lánh đi Để bố cáo những đức tính cao quý Sáng rỡ như mặt trời mặt trăng của ngài Anan -an. Lúc đó, đó để cho mọi người thấy được Cái đức tính của Anan -an, Trung thành, không sợ hãi can đảm Sẵn sàng chết để bảo vệ cho Đức Phật Vì như vậy Các an hán đồng thanh Dùng thần thông bay lên trên trời hết Và khi bay lên trời hết Thì lúc đó an nan mới vội vàng Mới nhảy ra để mà Tránh con voi Thì lúc đó để cho mọi người thấy là an nan rất là Can đảm, trung thành Không sợ chết, sẵn sàng Bỏ mạng, cứu người Đức Phật Mới đáng quý một người bình thường Mà sẵn sàng hy sinh mạng Để mà bảo vệ thầy của mình Để cho mọi người cùng thấy Thì chính các ngài A-la-hán cùng bay lên như vậy Để xỉn dương cái đó Rõ chưa Đó Lúc đó đức vua my mới đà Giật mình kinh sợ Trời ơi Quả các ngài đã nghĩ như vậy sao Vua nghĩ không được đó. Lúc đó là tìm nói đúng vậy Thưa đại vương Thì bây giờ vua mới nói chết rồi thề chậm có tội rồi chết rồi làm có tội làm sao xám hối cho hết cái tội mà võ đoán nói bậy như vậy à. lúc đó nó tiên mới mỉm cười nói nói vậy chứ đại vương không có tội bần tăng hiểu rõ tâm ý của đại vương sở dĩ đại vương lập ngôn như vậy để lợi ích cho phần đông Có vậy mới luật tả được cái phản diện của vấn đề đó Cái này là Na Tiên gỡ gạc cho ông vua Hiểu không? Ừ. Giờ Thầy làm một câu nữa Câu này uh, cũng hay Cho Một câu 142 Nói về cư sĩ A-la-hán Cư sĩ A-la-hán Huyện nhớ cái vụ mà hôm trước phải nói không Tức là trứng A-la-hán xong phải chết liền à, Đây Câu này sẽ trả lời cho cái việc đó Và câu 142 à, Tại sao mà Cư sĩ mà khi trứng A-la-hán Thì phải nhập niết bàn liền Lý do tại sao Đây Câu 142 Gần Vua mới hỏi có sai là cư sĩ A-la-hán Thưa Đại Đức, dường như Đại Đức có nói với chậm rằng Một cư sĩ mà đắt quả A-la-hán Trong ngày nào thì phải xuất gia ngày đó Nếu không xuất gia cùng trong ngày đó Hoặc là vì lý do nào mà không xuất gia được Thì vị ấy bắt buộc phải nhập Niết Bản Có phải Đại Đức nói như vậy không? Là tiên nói Tâu Đại Vương đúng như vậy Vua mới hỏi tiếp nếu vậy đó thì họ có thể tự cạo bỏ râu tóc mặc y cả xa nghĩa là tự tu lấy hay là phải cần có thầy tiếp dẫn phải cần có thầy hòa thượng tế độ chứng minh tức là phải đi tu nhưng mà đi tu á giờ muốn đi tu Thầy bây giờ vô lấy đồ cạo đầu lấy mình là nó đắp y cả xa mặc vô luôn được không là tiền trả lời không thể tự ý được mà phải có thầy chế độ câu đại vương tự tu là trộm phẩm mạo tăng tướng cách tu ấy không có mặt trong gia pháp của đức thầy tồn nghe không tức là mình mình muốn đi tu đó vô lấy đồ lấy tông đơ cạo đầu xong cái đi vô chùa trộm đồ y cái tự vô mặt nói tôi là này tỳ kheo tỳ kheo ni xong cái đó, đó là trộm tăng tướng không có được Vua mới hỏi tiếp Thế có nghĩa là sau khi người cư sĩ đắc quả Thì các vị thầy tiếp dẫn Tế độ là những bậc có thần thông Tức khắc hiện đến và làm lễ xuất gia Ngay cho cư sĩ hả Nhưng vua hỏi tiếp Ngài La ngày, Tiên trả lời là Có thể trường hợp đó có thể có Thưa đại vương Nhưng vua hỏi tiếp Nhưng mà giả dụ họ đến muộn Một hai ngày không được hả Họ sẽ tới Để làm lễ xuất gia cho nhưng mà Tới trễ một chút được không Na Tiên trả lời Dĩ nhiên là không được Chính vì cư sĩ đắc quả Phải đi tìm vị thầy tế độ cho mình Ở trong vùng Ở trong chú sư đó Nếu tìm không ra Mà đến lúc mà trời lặn Của ngày ấy đó Thì vị cư sĩ phải nhập niết bản Hiểu chưa Tức là Vị đó tu nè Sáng 10 giờ sáng đắc quả A-la-hán thì nội trong ngày hôm đó phải đi tìm thầy tế độ xuất gia liền mà đến chiều 6 giờ chiều rồi đó mà tìm chưa ra thầy để xuất gia đó à, thì bắt đầu họ mùa này là 8 giờ rưỡi là mặt trời lặn mà vẫn tìm chưa ra thầy nào trong vùng răng công này để xuất gia đó 8 giờ rưỡi là mặt trời lặn thì 8 giờ 20 phải sửa soạn ngồi thiền lúc mặt trời lặn xong anh nhập niết bàn luôn cảm ơn tự ý hỏi thời nay mấy người cạo đầu nhiều lắm anh cạo đầu lắm mốt mình muốn cạo đầu cạo thôi cạo chọc không sao đó cạo đầu mà đắp y của người tu á mới không được hiểu chưa thì hồi nãy nói nè tức là tự ý mình cạo đầu xong rồi đi mua y áo rồi tự mặc vô nói là tôi là ông sư đi vô chùa nó phải có cái lễ truyền giới đúng pháp thì mới được chứ không tự ý mình cạo đầu xong đắp y vô cái đó là ăn cắp hiểu không không có được tự ý tại vì khi mà mình thọ giới đó thì quý thầy truyền giới và mình lặp lại 3 lần thì cái đó gọi là đắc giới thể cái giới thể cái giới vô hình mình nhận cái giới đó rồi đến khi quý vị tu xong rồi quý vị thì chả giới, xả giới Thì giới thể đó mới trả lại Cho nên có buổi nghi lễ, nghi thức quý vị không Chứ không phải tự ý được Hiểu chưa Còn cậu đâu muốn làm gì làm Không sao hết Nhưng mà cậu đâu đắp ý y đó Rồi cho mình là Sa di, tỉ kheo, tỉ kheo ni Thì cái đó không được dòng vuông hỏi tiếp Đã đắc quả rồi mà tại sao còn nôn nóng Chấm dứt sinh mạng vậy đắc quả rồi thì là sao mà vội chết chữ vậy À, hay là có lý do gì bí ẩn Đắc quá rồi Từ từ Tại sao mình chết vội vậy Ai bắt buộc chết nhanh như vậy à, Đây Na Tiên trả lời Tâu Đại Vương Chẳng phải lo non ngóng Cũng chẳng phải có lý do bí ẩn gì hết Phẩm mạo của cư sĩ Quá thấp thỏi Thật không xứng đáng Với quả vị A-la-hán Mà người đó đã đặt do vậy phải thay đổi phẩm mạo xuất gia tại vì chứng quả la hán là một cái quả vị rất là cao thượng cái quả vị cao thượng đó đang nằm trong cái hình thức của một người cư sĩ là một cái cái, cái, cái giống như cái áo giống như người mình thiệt là thơm tho mà không thể khoác bằng cái áo rách hôi thối được hiểu không chứ phẩm mạo xuất gia mới tương Ứng xứng đáng với quả vị A-la-hán Đó là lý do như vậy đó. Tới quả A-la-hán Thì Cái tâm, những cái tâm thức đó Nó hãy còn nằm trong một cái Cái áo Cư sĩ còn được Nhưng mà cái phẩm vị A-la-hán là cái phẩm vị Quá cao thượng, chư thiên Phải cúng dường đánh lễ Đó, mà ta tới đánh lễ Mà không biết người này tu cao lắm Mà tại sao cái hình thức vẫn là cư sĩ thì đã, Nó không xứng đáng cho chư thiên đẳng lễ có gì không đó giống như là quý vị có một cái cái nước hoa thì là thơm nước hoa Chanel năm bờ ni 5 năm xanh xét rồi đó mà quý vị lấy cái cái chai mà đựng nước mắm nó quý vị xúc xúc, xúc xúc xúc xong rồi quý vị lấy không có chai nào được chứa nước hoa hết quý vị lấy cái, cái chai đựng nước mắm á mình, mình nước mắm nước tươi cũng được hết xong rồi mình đổ đi ra Xong rồi mình lấy nước hoa Chanel hay là yêu Saint Laurent gì đó mình đổ vô Có xứng đáng không quý vị? Lúc đó nó ra mùi nước hoa rất là hay <cười> Vừa nước hoa mà có mùi Mùi thoang thoảng của nước mắm Đó Mà bôi cái đó vào Nên ta chạy hết Đó là lý do tại sao mà Cái vị đó phải đi xuất gia Rồi bây giờ Vua này mới nói về lý do đó, thì tạm thời chậm chấp nhận kiến giải của đại đức tức là những gì đại đức vừa nói đó nhưng đại đức có thể có những ví dụ cụ thể khác được không? tại vì cái này chưa có chưa có chưa có tin nổi. Nga tiên mai nói Bần tăng sẽ đưa ví dụ ví như có người vào buổi đói kém không có vật thực để để nuôi mạng phải nhịn đói lâu ngày Ngày hôm kia có một vị bá hộ thương tình cho người ấy ăn thỏa thích những món ăn thượng vị Đói quá lâu ngày rồi Giờ gặp ông bá hộ Ông thấy tội nghiệp quá Ông nói thôi tới đây Ta cho ăn muốn ăn món gì ăn Toàn món ngon không Do không biết tiết độ Người ấy ăn một bụng căng Tức là nhịn đói lâu ngày rồi Đói quá Vô ăn ngon quá Ăn hết ga luôn Ăn căng cả bụng Chất lửa không đủ Để tiêu hóa cơ thể nhịn đói lâu ngày Không chịu đựng nổi Người ấy bội thật mặt chết Tâu đại vương trường hợp ấy Có nên bắt tội vật thực không Thế là có đổ lỗi là tại gì Đồ ăn không à, Vua mới trả lời đồ ăn không có tội gì hết thưa đại đức Na Tiến hỏi thế Cái chuyện mà làm sinh mạng Người đi chết chấm dứt Tại nguyên nhân nào Vua nói Do nhịn đói lâu ngày Cơ thể suy yếu quá Không đủ lửa để tiêu hóa Mỗi lần mình muốn tiêu hóa đồ ăn đó, Thì nó phải có cái chất nóng Và cái chất lửa đó để tiêu hóa đồ ăn Và cái người này nhịn ăn lâu quá rồi Bây giờ ăn một cú vô Quá nhiều có biết không Tại vì bao tử mà nó lâu ngày nhịn ăn rồi Khi mình ăn lại nó phải ăn từ từ có biết không Ai, đã, ai đã đó Ai đó từng nhịn ăn á thì khi mình nhịn ăn lâu á và khi ăn lại thì ăn từ từ tức là ăn cháo rồi ăn đồ cứng rồi mới từ từ lên chứ đăng nhịn ăn đói mà nhất là nhịn ăn 7 ngày đó ăn cái đụng cái là rất là nguy hiểm sinh ra đau bụng bội thực và thì vua mới nói là người đó chết là tại vì nhịn đói lâu ngày cơ thể suy yếu không đủ lửa để tiêu hóa thì giờ na tiên cũng nói cũng như vậy tâu đại vương Phẩm mạo cư sĩ Tại gia Quá suy yếu Quá thấp thỏi Không đủ sức để tiêu hóa món ăn thượng vị Món mật Ăn mật thiệt là ngon đó Chứng là quả vị A-la-hán tối thượng Nên bắt buộc người ấy phải xuất gia Nếu không xuất gia kịp thời Thì phải chấm dứt mạng sống Bằng cách nhập niết Bàn thôi Nếu mà Trứng quả A-la-hán rồi mà không có xuất da đó thì cái cơ thể đó chịu không nổi tức là cũng giống như là ăn đồ vô vậy đó tại cái quả vị đã quá cao giống như là bây giờ đó thầy nói thí dụ đơn giản thôi để quý vị hiểu quả vị ăn hán giống như là điện mà hai ngàn 2.000 hai 2000 ngàn mà cơ thể của mình nó chỉ chịu được có hai thôi cái quả vị này đó là nếu mà trứng được cái quả này đó thì cái năng lượng đó nó cao quá nó lên nếu mà không có đi liền đó đổi cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái sợi dây điện đó, thì cái sợi dây điện nó cháy liền hiểu không đó là vậy đó cho nên phải thay đổi cái tướng mạo tức là muốn chứa điện mạnh hơn đó, phải đổi cái dây cáp cái dây đồng phải cứng hơn mạnh hơn hiểu chưa chứ xài cái đồ cũ không được vô là cháy liền và tới đây vua mới nói hay lắm ví dụ cụ thể dễ nắm bắt nghĩa lý hơn rồi nhà tiên nói ví dụ như một lùm cỏ nhỏ không đủ sức chịu nổi một tảng đá lớn dẫm lên trên rồi. thì quả vị a la hán là tảng đá mà phẩm đạo cư sĩ chỉ là lùm cỏ nhỏ thôi không chịu nổi được Cũng như vậy Ví như một người bần tiện Hạ liệt ngu si Mà người ta lại đặt để cho y một cái quả lớn Như là Thí dụ như là ngôi vua Thì chuyện gì xảy ra đại vương tức là cho một cái tên mà ngu si này Bần tiện đủ thứ hết Cho nó lên cứ ngồi cái quả Thì là cao Là làm vua đi Thì cái gì xảy ra Vua mới trả lời Thưa lúc đó thật là khốn đốn nguy hại Đến cho y, vì thế gian sẽ bị loạn lạc, không phát sinh lo âu sợ hãi thì kẻ khác cũng giết y, biết tên vua này nó ngu đần chấm dứt mạng sống của y để chiếm ngôi. Thiếu đức, thiếu tài, thiếu phước mà ăn ngự ở địa vị quá lớn là mầm mống của hoại diệt, diệt vong, thưa đại đức. Thì bây giờ, Nga Tiên cũng nói cũng thấy tâu đại vương quả vị a la hán không có tội gì hết chỉ tội cho phẩm mạo cư sĩ nó không có tương xứng không có xứng đáng với quả vị a la hán thôi đó chính cái phẩm mạo xuất gia của cái người có đức có trí có tài nhiều phước báu mới xứng đáng với quả vị a la hán còn phẩm mạo xuất gia có thể được ví như một cái bảo cái rộng lớn Có khả năng che chở cho quả vị A-la-hán Tâu đại vương đó. Rồi Sadhu lành thay Vua trả lời đó giờ quý vị hiểu chưa Hiểu là một vị A-la-hán Chứng quả A-la-hán rồi Lý do tại sao mà Phải đi xuất gia Mà không xuất gia thì phải nhập Nhật Bản. đó Mà xuất gia đó thì sao Là phải có đủ Đúng Pháp Phải có Ít nhất là thời Đức Phật ít nhất là 10 vị tăng Phải có tam sư thất chứng Phải đầy đủ đúng pháp Phải có 10 vị tăng Học lại, truyền giới Hiểu không? giống như ngay cả lục tổ hệ năng đó, Đắc đạo rồi Đúng không? Các biết chuyện của lục tổ không? Đắc đạo rồi mà lúc đắc đạo hãy còn là cư sĩ Chưa xuất gia Hiểu không? Sau đó là đi trốn ở với lại thợ săn 16 năm Rồi sau đó rồi hết rồi nó mới đi ra Ra rồi tới cái chùa Rồi mới xin cái vị đó Mới xin đi xuất gia Thì cái vị chủ trì đó làm lễ xuất gia xong rồi Chuyển giới xong xuôi hết rồi Mời ông lên giảng đạo Hiểu chưa Tại vì cái chuyện thông minh là chuyện khác Chuyện giác ngộ chuyện khác Nhưng mà về giới luật, giới đức là chuyện khác Phải làm đúng như cái giới luật của Đức Phật Hiểu không đó cho nên ngài lục tổ khả năng không có phải giác ngộ rồi nó ra đây tôi giảm đạo không được cũng phải đúng giữ cái phẩm mạo của người xuất gia lục tổ cũng phải đi xuất gia cạo đầu lãnh thọ giới pháp thì theo xong rồi đầy đủ rồi lúc đó mới đổi chỗ lục tổ mới lên giảm đạo đúng không đó làm như vậy cho nên không có thể mà ai mà tự ý nói thôi tôi muốn xuất gia cạo đầu xong rồi đắp y Rồi giờ tôi thành người tu rồi, thưa mời quý vị hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tánh cả đệ tử và chúng sinh đều trở thành Phật là đạo.